Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nước miếng của Lâm Bắc Ta chính là thần thuốc, liếm liếm là tốt rồi nha. Đứa mắt nhìn thân hần mạnh khảnh chạy vào bên trong nhà bên, đồng nhãn lại liếm móng vốt, rồi ngay sau đó lướt mắt nhìn vào bên trong cửa sổ tùy tinh. Có bóng người thì nó hương phấn nhảy xuống tường rào. Hoàn toàn không để ý trên chân có thương tích, động tác nhanh nhẹn như là bay tới hành lang. Thì răm cửa sổ bằng lộ mỏng, lúc vừa được mở ra, trong con mắt vẫn còn vài tia máu mờ mờ. Mặc dù so với vẻ mặt vài giờ trước có đỡ hơn, nhưng vẫn nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của người đàn ông này, chỉ thấy bàn tay anh ta chụp tới, nhanh chóng đem con mèo yêu ôm vào trong ngực. Đêm qua mày lại chạy đi đánh nhau hả? Cầm cái chân bị thương lên, Tề Tiểu Khải nhìn xuống kiểm tra, từ trước đến giờ giọng nói trong trào lạnh lùng, thế nhưng lúc này trầm nhẹ dễ nghe, giống như đang nói chuyện yêu đương với người yêu vậy, mà là không phải với một con mèo mập thoạt nhìn rất hung ác. Đúng vậy, Và rồi anh ở trong nhà cạnh cửa sổ, đều nghe thấy được những gì Đường Dĩ Kỳ nói với độc nhãn ở bên ngoài từng sau. Trên thực tế, lúc trước dù trong lòng không vui vì bị cô quấy rầy, bỏ lại một câu tùy cô rồi quay đầu vào nhà tiếp tục ngủ, nhưng không biết vì sao, sau khi nằm trên giường dù rất buồn ngủ, nhưng anh cứ lăn qua lăn lại lại không có cách nào ngủ say. Sau một giờ trằn trọc, anh đánh vài đầu hàng với chính mình, biết mình rất để ý tới người lao công miễn phí ở trong sân. Vậy vậy không thể làm gì khác hơn là chấp nhận ngồi dậy, nhất quyết không ra mặt, nhưng trong lòng lại tràn đầy uất ức, đứng ở bên cửa sổ, nhìn thấy gò máu của cô bị mặt trời chiếu đến ửng hồng, thoải mái vui vẻ dọn dẹp cái sân hỗn độn. Trong ngực người lầm, động nhãn tiếc thú nằm híp mắt lại thành một đường. Nhìn mặt nó tiếc thú như vậy, khóe miệng của Tề Khải không tự chủ được mà nâng lên, ngồi trên tấm ván gỗ ở hành lang, cúi xuống vừa giống như là tâm sự với con mèo đang cuộn ở mình trên đuổi anh, giọng nói thì thầm giống như đang lẩm bẩm lầu bầu. "Mày nói đi, rốt cuộc cô ý đang suy nghĩ gì chứ?" Một tần trúc cô trảo lên tường tra hỏi, "Tối ngày hôm qua bọn họ mới được coi như là tiếp xúc trực tiếp, nhưng cũng bắt đầu từ tối ngày hôm qua, cuộc sống bình yên của anh cứ như vậy không thể giải thích được bị cô quấy rầy. Đầu tiên là đem anh lôi đi ăn bữa tối, làm anh không giải thích được đứng ngồi không yên, hôm nay lại tự nhận làm lao công miễn phí." Hận thử giúp anh rở sang lại cái sân, coi như là do là người hàng xóm tốt nhiệt tình, như thế cũng là quá mức kỳ toái rồi. Meo meo meo, mà nó chứ, làm bắt đây chính là được, làm sao biết con cái suy nghĩ cái gì? Hôm nào tôi giúp anh hỏi ý kiến mèo cái một chút nha. Híp mắt nheo xéo người làm một cái, đồng nhãn lắc lắc cái đuôi tiếp tục liếm móng vuốt. Mày cảm thấy tao hỏi rất là ngốc sao? Đường cong đẹp trên khóe miệng kia lại hiện lên, một tay của Tề Tiểu Khải vuốt ve lông mèo. Tài kia nhẹ nhàng cầm lấy chân bị thương của độc nhãn Lên quan sát tỉ mì Đang suy nghĩ trong nhà mình hình như không có đồ cứu thương Có thể ra ngoài hiệu thuốc Mua về để giúp nó chữa thương Thì nghe thấy một tiếng kêu gọi Quay đầu lại thì thấy một cô gái xuất hiện Độc nhãn, độc nhãn hả Mày đang ở đâu? Tao lấy thuốc tới rồi Vừa tới cười nhà đã gọi Khi đường dĩ kỳ cầm theo hồng thuốc đến tăn Vừa nhìn thấy cái người mà cách đây Ba ba giờ sắc mặt khó coi Muốn lên giường ngủ tiếp tục Giờ lại đang ôm con mèo mập ở hành lang liếc nhìn cô, trên mặt lúng túng cười. "À, anh tìm ngủ rồi sao?" "Hòng bé rồi, chẳng lẽ là do cô làm ồn ư?" Nhưng căn bản là anh không ngủ, có một chút ào náo thầm nghĩ, ánh mắt của Tề Tiểu Khải bí ẩn nhìn cô, thật lâu cô không có trả lời. Thế nào ngay cả trả lời cô cũng không muốn chứ. Người đàn ông này rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì? Trong lòng thầm nhủ, đối mặt với hàng xóm lạnh nhạt như vậy, đừng dễ kỳ chỉ có thể nặn ra nụ cười. Tự động ngồi xuống bên cạnh anh ta, cầm cái hộp thuốc rồi cất tiếng nói. Con mèo nhà anh bị thương rồi, tôi mang thuốc tới để bôi cho nó. Nghe thế vậy thì Tề Thiệu Khải nhướng mày nhìn cô một lúc, mặc dù như cũ không lên tiếng, nhưng lại rất phối hợp, nâng cái chân bị thương của đồng nhãn lên đưa đến trước mặt của cô. Không nghĩ tới anh ta sẽ chủ động phối hợp như vậy, lại thấy con mèo mập dùng răng muốn chạy trốn, nhưng bị anh khống chế nên chỉ có thể kêu lên những tiếng the lương. Đừng Dĩ Kỳ không nhận được bật cười, lại làm cho anh ta nghi ngờ dò xét. Cô cười cái gì chứ? Hơi nhíu lông mày lại, đây là lần đầu tiên anh chủ động mở miệng. "À, không có gì." Vừa cười vừa lấy thuốc bôi lên vết thương, Đừng Dĩ Kỳ treo. Chẳng qua là cười con mèo mập này, cũng có một ngày bị người ta khống chế. Quả nhiên là chủ nhân của mèo mập, chỉ có anh ta mới có biện pháp mấy nó. Đọc nhãn, có một chút là nông nĩnh, nhưng gọi là mập sao? Nhìn động tác bơi thuốc của Quo thật là nhanh nhẹn, lại cúi đầu nhìn Đồng Nhãn một chút, vẻ tiểu khai mặt nghiêm túc thận trọng đánh giá. Đồng Nhãn tuyệt không mập, không mập ư? Anh ta nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net